Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3883 Đồng Môn Đoàn tụ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đây cũng không phải là hờ ngôn loạn ngữ Vân ẩm tông môn nhân đệ tử đều xuất hiện Tính toán đâu ra đấy đủ có vài chục vạn Cùng một chỗ đến đây ngay đón Có thể nghĩ là cỡ nào rồng lớn mạnh Mẹ ẩm ầm sóng dậy Giờ phút này phi được tới gần có thể trông thấy tại mặt trước đổi. Ngũ là số lượng cực lớn xe hoa. Xe hoa bên trên chuyển ra du dương tiên nhạc còn có mỹ mạo nữ tử. Tại vừa múa vừa hát. Xe hoa bên cạnh càng có không ít chim quý hiếm tiên hạc. Cũng như thông linh bình thường ở bên cạnh bạn nhảy. Càng có hình như phượng hoàng linh thú tại ngệnh cổ hát vang. Tiên khí mờ mịt, vầng sáng trói mắt, thoạt nhìn tựu cùng nhân gian. Tiên cảnh kém phàng phất. Vân ẩm tôm không hổ là quái vật khổng lồ, đổi lại trước kia, như vậy. Ngắn ngủi thời gian, không có khả năng làm ra như thế đặc sắc tiết. Mục, mà ngay ngắn rõ ràng, cũng lộ ra cai phái để tử nghiêm chỉnh huấn Luyện, một câu, xưa đâu bằng nay rồi. Một đoạn ca múa chấm dứt. Phía trước lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không thể nói cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng không sai biệt lắm. Cũng là yên tĩnh im ấm. Sau đó, tay áo mang phong thanh âm truyền vào lỗ tay, mấy chục vạn. Người hợp cùng một chỗ, lại cùng tiếng sấm liên tục kém phản phất. Tại một sát na kia, bầu trời đều phản phất buồn bã rồi, nhưng lại... Những tu sĩ này nhiều đội bái ép xuống đến vân ẩm tông để tử cung. Ngay lâm trưởng lão thần thông đại thành quay về sơn môn. Hô xong những lời này về sau, những tu sĩ này tất cả đều trên mặt hưng. Phấn đối với lâm hiên sâu thi lễ đầu dạp xuống đất. Hiển nhiên, lâm trưởng lão hồi tông đối với bổn môn có gì trọng đại ý. Nghĩa bọn hắn tất cả đều nhất thanh nhị sở Cũng tự khó trách hội Hưng phấn đến trình độ như vậy Dù sao tông môn phong quang vinh nhục Cùng bọn họ mỗi người đều là Du tức tương quan Tốt rồi không cần đa lễ Lâm Hiên cũng xấu xí âm thanh bật hơi Thanh âm bình thản tựu truyền Vào mỗi người trong lỗ tai Đa tạ sư tổ Chúng đệ tử lúc này mới đứng dậy. Mà một ít đệ tử mới vô tuy nhiên như trước thấp cuối thấp đầu sò. Nhưng lại lặng yên dùng khói mắt quét nhìn. Đánh giá đến Lâm Hiên đến. Rồi. Cũng không phải là vô lễ. Mà là hiếu kỳ. Tại trong tôn môn nghe xong quá nhiều cùng Lâm Hiên có quan hệ chuyện. Kỳ hôm nay rốt cuộc gặp được chân nhân đương nhiên muốn cùng mình. Trong suy nghĩ buộc vòng quanh đến hình tượng hào hào xác minh một fan, xem đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Kết quả đại bộ phận đều là thất vọng vô cùng. Cùng trong truyền thuyết truyền kỳ anh hùng so sánh với trước mắt lâm. Hiên không thể nghi ngờ quá mức bình thường. Dung mạo không chút nào thu hút. Khí chất tựa hồ cũng không thể làm cho vạn tu thần phục lời nói không. Khách khí ngôn ngữ, liếc nhìn lại, hắn tự cùng một bình thường phàm. Nhân kém phàng phất. Đây quả thật là vị kia không gì làm không được lâm trưởng lão sao? Nếu không là hai vị thái thượng trưởng lão cũng ở chỗ này. Tất cả mọi, người muốn cho rằng nhận lầm người. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại trong lòng thầm nghĩ mà. Thôi, không có cách nào đầu ngốc hội biểu lộ tại bên ngoài. Có thể dù vậy, không ít để tử trên mặt cũng sẽ có biến hóa rất nhỏ. Dù sao bọn hắn lòng dạ còn không có tu luyện tới hoàn toàn hỷ nộ. Không được tài sắt Dùng Lâm Hiên thần thức mạnh tự nhiên một cách cũng sẽ không bỏ qua. Toàn bộ rơi vào trong ánh mắt rồi. Nhưng hắn cũng không có nổi giận. Hôm nay Lâm Hiên lại làm sao có thể liền điểm ấy dung người chi lượng. Cũng không có đâu này. huống chi bọn hắn càng cho là mình bình thường, ngược lại càng chứng. Minh chính mình phản phát quy chân hiệu quả, đã tu luyện được lô hỏa Thuần thanh rồi. Cái này đáng giá vui mừng, mà không phải sinh khí. Mà đúng lúc này, đám người đột nhiên bắt đầu khởi động, như nước biển. Bình thường, hướng về hai bên tách ra. Lâm sư đệp. Ngươi rốt cuộc trở lại rồi Sư để không việc gì Thật đáng mừng Thanh âm quen thuộc chuyện vào lỗ tai Lướng đảo đổn quang từ trong Đám người bay vút đi ra Sư huyên sư tỉ mạnh khỏe Lâm hiên bên khóe miệng lộ ra dáng tươi cười Cũng ôm quyền thi lễ một cái Mặc dù mình hôm nay đã bước vào lĩnh vực Cùng hai người tu vi trinh Lịch không thể lộ trình Nhưng Lâm Hiên thật là nhớ tình bạn cũ tu Tiên giả cũng không bởi vì lẫn nhau thực lực kém quá nhiều tựu biểu Hiện ra cao ngạo cùng vinh váo hung hăng cái gì Người dùng thành đối đãi ta Ta dùng dùng tâm đời quân Đây là Lâm Hiên làm người xử sự nguyên tắc Nói đơn giản tựu là người khác đối với hắn tốt Hắn cũng sẽ đối với Người khác tốt Suy bụng ta ra bụng người Sư đệ thật là ngươi đạt được Ngọc Nhi Phi kiếm truyền thư, chúng ta. Còn cảm thấy có chút bán tín bán nghi, dù sao sư đệ đã mấy trăm năm. Không có có tin tức, hôm nay trở lại thật sự là mưa đúng lúc. Thiếu niên họ long lớn nhỏ thanh âm chuyển vào trong lỗ tai thanh âm. Ngứ khí, cái kia đều là cực kỳ vui mừng, không chút nào mang làm ra vẻ. Địa phương... Không có ý tứ, tiểu đệ cũng không nghĩ tới lần này ra ngoài, hội trì. Hoãn nhiều như vậy thời gian, hôm nay gặp trong tôn vô sự, sư huyên. Sư tỷ cũng đều mạnh khỏe, ta cũng yên lòng rồi. Lâm Hiên Dương nói, cười cười. Sư để nói chỗ nào lời nói đến, ngươi nguyên vốn là ra ngoài làm việc. Dùng nhiều phí một ít thời gian, đó cũng là thuận lý thành trương địa. Tại sao thật con lỗi vừa nói, ồ, sư đế đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên. Dạ, ngân đồng thiếu nữ thanh âm ôn nhu truyền vào lỗ tai, nói đến phần. Sau, ngữ khí lại trở nên cổ quái trên mặt biểu lộ càng cùng ban ngày. Thấy ma tửa như, cách này cũng khó trách, năm đó lâm hiên ly khai vân ẩn tung, cũng không quá đáng độ kiếp trung kỳ mà thôi, lúc này mới ngắn ngủn mấy. Trăm năm, rõ ràng tựu tiến dai đến hậu kỳ trình độ. Bất luận từ góc độ nào mà nói đều có chút quá không hợp thói thường. Dù sao từ đó kỳ đến hậu kỳ độ khó, so bình thường vượt qua đại cảnh. Giới còn muốn khoa trương rất nhiều. Tuy nói lâm sư để sáng tạo kỳ tích tựu cùng ăn cơm uống nước kém phàng. Phất, nhưng ngân đồng thiếu nữ cũng thật không ngờ hắn có thể đạt tới trình độ như vậy. Tiểu Đệ vận khí không tệ, may mắn tấn cấp, sư huynh sư tỷ pháp lực cũng không càng hơn trước kia. Lâm Hiên trong miệng nói xong khiêm tốn ngôn ngữ. Sư đệ thật sự là nói đùa, hai người chúng ta mặc dù cũng có một ít tiến bộ, nhưng làm sao có thể cùng ngươi so sánh với huống chi cái này tiểu độ kiếp kỳ tu luyện chi pháp Lúc đó chẳng phải sư đệ giáo dư Chúng ta nếu không Dùng ta với người long sư huyên tư chất Đời này Cũng tựu dừng bước tại phân thần kỳ Sư đệ truyền công chi đức ngu tỉ Thế nhưng mà suốt đời khó quên Ngân đồng thiếu nữ cười khổ mà nói Nàng đối với lâm hiên tôn sùng lễ ngộ Nhưng muốn nói trong nội tâm Tuyệt không hâm mộ Vậy khẳng định là gạt người địa phương Lâm Hiên mới vào môn lúc thực lực cảnh giới cùng mình so sánh với xa. Xa không kịp. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngàn năm ở bên trong tựu trưởng thành đến. Lại để cho chính mình không cách nào thấy được bóng lưng hạng hoàn. Cảnh nàng này trong nội tâm làm sao có thể không có một điểm cảm xúc. Nhưng hâm mộ quy hâm mộ nàng này tâm tính nhưng lại vô cùng tốt chỉ. Là hâm mộ, cũng không có gen dép hận, ngược lại đối với lâm hiên. Khắp nơi chiếu cố đến đỡ, nếu không, làm sao có thể có vân ẩm tông hôm nay. Sư tỷ quá khiêm nhượng, tiểu đệ thì ra là tu luyện nhanh chóng một. Ít phương diện khác, có thể xa không cách nào cùng ngươi còn có sư. Huyên so sánh với, vân ẩm tông có thể có hôm nay, hai vị là không thể. Bỏ qua công lao. Tốt rồi, sư đệ, ngươi cũng cũng đừng có lại nâng chúng ta, ta cùng. Với sư tỷ có bao nhiêu cân lượng, chính mình còn có thể không tâm lý. Nắm chắc, hôm nay tam giới bấp binh, chính cần sư để ngươi tới chủ trì. Đại cục ngươi có thể kịp thời trở về tôn môn tổng đà, hai chúng ta. Cũng tựu an tâm. Thiếu niên họ long mỉm cười nói. Lâm Hiên nghe xong cười mà không nói tiếp tục chối từ xuống dưới có thể tự lộ ra nghĩ một đằng nói một nẻo đi chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.